Anh Hùng truyện xin chào các bạn. Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 13 cuốn sách Mưu lực Đảng Tiểu Bình. Người ta không thể không khâm phục trí tuệ và mưu lực của Đảng trong việc tách riêng Đảng và chính quyền. Nhưng thuật vá trời, đó của ông khi đem thực hiện vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn và mâu thuẫn. Đầu thập kỷ 40, Đảng Tiểu Bình đã phản đối khẩu hiệu lấy Đảng trị nước. Ngày 15 tháng thơ năm 1941, ông đã viết bài trên tạp chí, sinh hoạt đảng, chỉ ra những biểu hiện và tai hại của việc lấy đảng trị nước. Những người theo thuyết lấy đảng trị nước đã giải thích sự lãnh đạo của đảng là quyền của đảng cao hơn tất cả tùy ý can thiệp vào công tác của chính phủ tùy tiện thay đổi pháp lệnh của chính quyền cấp trên, không qua thủ tục hành chính tùy tiện điều động cán bộ công tác trong chính quyền. Có một số địa phương nếu không có thông chi của đảng thì pháp lệnh của chính quyền không thực hiện được gây nên hiện tượng hỗn loạn trong hệ thống chính quyền. Thậm chí biến quyền của đảng cao hơn tất cả thành, đảng viên cao hơn tất cả, đảng viên có thể làm điều sai trái, đảng viên phạm pháp có thể tha thứ. Kết quả như thế nào? Kết quả là cán bộ ngoài đảng gọi đảng là nhà đương cục tối cao, đó là lời châm biếm sâu cay tế mà có đảng viên nghe thấy lại lấy làm mừng. Có người tiêu cực không phát biểu ý kiến, có người xa rời chúng ta, thậm chí chống lại chúng ta, những người tiến bộ thì lo lắng cho chúng ta. Kết quả quần chúng cho rằng chính phủ không có tác dụng gì, mọi việc đều do Đảng Cộng sản quyết định. Thế là cần tiền cũng hỏi Đảng Cộng sản, cần lương thực cũng hỏi Đảng Cộng sản. Mọi pháp lệnh của chính phủ đều là pháp lệnh của Đảng Cộng sản, mọi sai lầm của chính phủ đều là sai lầm của Đảng Cộng sản, chính phủ không có uy tín, Đảng cũng xa rời quần chúng. Đó thực là một sự ngu ngốc lớn. Kết quả là cơ quan chỉ đạo các cấp của Đảng đều tê liệt không đi sâu vào nghiên cứu chính sách, bận rộn với việc can thiệp vào công tác sự vụ của chính quyền, bông lòng lãnh đạo chính trị. Kết quả là đảng viên cậy thế Đảng mà kiêu ngạo, những đảng viên công tác trong chính quyền thì tự cao tự đại, cậy thế lấn lướt người, tự cho là đúng, coi thường người ngoài Đảng, tự mình có thể không tuân theo pháp luật, không tuân thủ kỷ luật và trật tự của chính quyền. Tóm lại, cái độc hại, lấy đảng trị nước do quốc dân đảng để lại đã làm tê liệt đảng, hù hóa đảng, phá hoại đảng, là biện pháp có hiệu quả nhất khiến đảng tách rời quần chúng. Chúng ta chống lại sự chuyên chính một đảng, lấy đảng trị nước của quốc dân đảng, chúng ta lại càng phải phản đối cái độc hại do quốc dân đảng truyền bá vào trong đảng ta. Điều mà đảng phản đối trong thập kỷ 80 là đảng và chính quyền không tách biệt lấy đảng thay thế chính quyền có khác với cái mà ông đã bài xếp trong thập kỷ 40 là lấy đảng trị nước. Cái độc hại, lấy đảng chỉ nước để lại trong những năm chiến tranh cộng thêm địa vị cầm quyền từ năm 1949, sao chẳng khiến cho quyền của đảng cao hơn tất cả. Đảng cho rằng quyền lực quá tập trung là một điều tệ hại lớn của thể chế truyền thống, và là gốc của mọi điều tệ hại khác. Quyền lực đã được tập trung như thế nào? Tức là đã mượn cứ tăng cường sự lãnh đạo nhất nguyên hóa tập trung mọi quyền lực một cách không thỏa đáng vào đảng uy các cấp. Mà quyền lực của đảng ủy lại tập trung vào mấy bí thư, đặc biệt là tập trung vào bí thư thứ nhất, ở Trung ương thì tập trung vào Chủ tịch đảng. Kết quả cái gọi là sự lãnh đạo của đảng biến thành sự lãnh đạo của cá nhân. Thời Mao Trạch Đông cũng đã nhìn thấy quyền lực quá tập trung không lợi cho việc phát huy tính tích cực của địa phương và cấp dưới, đã mấy lần làm việc phân quyền. Nhưng lần nào cũng không động chạm tới vấn đề quan trọng là đảng và chính quyền không tách bạch dùng đảng thay cho chính quyền cho nên phân quyền chỉ là câu nói xuông tệ hại tập trung quyền lực càng ngày càng lớn. Này đảng nắm lấy điểm quan trọng, mục tiêu cải cách thể chế chính trị là phát huy tính tích cực nâng cao hiệu suất khắc phục chủ nghĩa quan liêu. Hiệu suất không cao chủ yếu là do đảng và chính quyền không tách bạch trong rất nhiều việc đảng đã làm thay chính quyền. Cho nên, nội dung cải cách trước hết là phải tách riêng đảng và chính quyền. Giải quyết vấn đề vạch phạm vi chức quyền giữa đảng với chính phủ tổ chức kinh tế, đoàn thể quần chúng. Đảng cho đó là then chốt của phương lược cải cách chính trị cần đặt lên hàng đầu. Tại sao đảng không thể bao biện mọi việc? Trước hết vẫn là vấn đề cũ này, ngoài ngành có thể lãnh đạo trong ngành được không? Một hôm, đảng hỏi trong hội nghị cán bộ đảng. Trong đảng viên Cộng sản rút cục có bao nhiêu người có chuyên môn và tri thức? Đặc biệt là trong cán bộ lãnh đạo có bao nhiêu người có chuyên môn và tri thức? Câu hỏi đó rõ ràng làm nhiều người phải đỏ mặt. Theo thống kê của Cục Thống kê Nhà nước vào năm 1982, trong 22 triệu cán bộ có 21% có trình độ đại học, 42% có trình độ phổ thông. Trong số lãnh đạo cấp cao có một nửa có trình độ văn hóa thấp, số đông cán bộ lớp giữa và dưới càng thấp hơn. song tiếp đó Đảng nói, dù đảng viên có đủ chi thức chuyên môn, Đảng cũng không thể làm thay tất cả bao biện tất cả. Ngày nay lại càng không thể như vậy. Năm 1980, Đảng ban bố một quy định từ nay, phạm các công việc thuộc phạm vi chức trách của chính quyền, đều do Quốc vụ viện và chính quyền địa phương thảo luận quyết định và ban bố văn kiện, không do Trung ương Đảng và các cấp bộ Đảng phát chỉ thị ra quyết định nữa, để thực sự xây dựng một hệ thống công tác mạnh mẽ từ Quốc vụ viện đến chính quyền địa phương. Quan hệ giữa Đảng và chính quyền ra sao, hoàn toàn quyết định ở Đảng. Đảng tiếp tục áp dụng một số biện pháp về thể chế tổ chức. Thí dụ bắt đầu từ Trung ương, người lãnh đạo chủ yếu không kiêm chức trong chính phủ, đảng ủy các cấp không phân công bí thư theo dõi công tác chính quyền. Triệt tiêu đảng đoàn trong các ngành chính quyền, triệt tiêu các ngành quản lý kinh tế trong đảng ủy tương ứng với các ngành trong chính quyền công việc thuộc phạm vi pháp luật do nhà nước và chính phủ quản lý, không do đảng trực tiếp quản lý. Ở cơ sở thì phổ biến thực hiện chế độ trách nhiệm của xưởng trưởng thủ trưởng quân đội, hiệu trưởng nhà trường dưới sự lãnh đạo của đảng ủy. Đảng ủy chỉ quản những vấn đề chính trị lớn, có tính nguyên tắc, còn những vấn đề sản xuất quản trị hành chính trong nhà máy đều do xưởng trưởng thống nhất chỉ huy. Thể chế lãnh đạo của đảng đại thể chỉ đến đó thôi, còn các phân xưởng thuộc nhà máy, khoa thuộc nhà trường, đảng không chủ trương do tổ chức đảng lãnh đạo. Những điều trên là sự phân biệt giữa đảng và chính quyền của đảng. Đảng quyết định như vậy không phải là muốn làm yếu quyền lực tối cao của đảng, mà là hạn chế việc đảng can thiệp vào công tác hàng ngày và công việc kinh tế. Theo ông can dự nhiều quá, làm không tốt lại có thể làm yếu sự lãnh đạo của đảng. Đảng cần ở địa vị lãnh đạo, vấn đề là ở chỗ đảng quản lý chính quyền như thế nào, đảng thực hiện sự lãnh đạo bằng biện pháp gì. Phương pháp quản lý như trước kia không giữ vững được sự lãnh đạo của đảng, không nâng cao được uy tín của đảng. Phương pháp quản lý của đảng khá cao tay. Đảng chỉ nắm phương châm chính sách và quyết định việc sử dụng cán bộ quan trọng chủ trương của đảng thông qua trình tự pháp luật biến thành ý chí của quốc gia và pháp lệnh của chính phủ. Sau đó, đảng thông qua công tác chính trị thư tưởng và tác dụng dẫn đầu gương mẫu của đảng viên mà bảo đảm sự thực hiện. Đảng đặt rất nhiều hy vọng vào những biện pháp cải cách của ông. Ông mong muốn thông qua những biện pháp đó để khôi phục địa vị và tác dụng của đảng Cộng sản trong nhân dân các dân tộc và trên quốc tế. Liên hệ tới vận mạng của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu người ta không thể không khâm phục tài trí và mưu lực vá trời của ông Đảng. Song thuật vá trời của ông trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải rất nhiều mâu thuẫn khó khắc phục. Một mặt không cho phép Đảng lạm dụng quyền lực mặt khác lại không làm cho Đảng mất đi năng lực khống chế cục diện. Đảng vừa phải ở vào địa vị lãnh đạo lại vừa không được can thiệp quá nhiều. Những nghệ thuật như vậy thật không dễ nắm. Do đó, ở các địa phương vẫn tồn tại phổ biến hiện tượng không ăn khớp giữa đảng, chính quyền và hội đồng nhân dân, ở nhà máy thì nổ ra mâu thuẫn lúc thì bí thư là hạt nhân, lúc thì giám đốc xưởng trưởng là trung tâm. Phạm những việc thích hợp để cấp dưới làm thì để cho cấp dưới quyết định và thực hiện. Trao quyền lực xuống dưới là nhằm giải quyết tình trạng quyền lực quá tập trung. Quyền lực quá tập trung là do đảng và chính quyền không tách bạch đảng làm thay chính quyền gây ra. Sòng biện pháp khắc phục điều tệ hại này, ngoài việc tách riêng đảng và chính quyền còn phải trao quyền xuống dưới, giải quyết mối quan hệ giữa trung ương với địa phương, chính quyền với xí nghiệp, nhà nước với nhân dân. Phân tách đảng và chính quyền chỉ là sự phân phối lại quyền lực giữa đảng và chính quyền, vấn đề thực sự là phải định vị lại quyền lực giữa chính trị, đảng và chính quyền, với xã hội tổ chức kinh tế, đoàn thể nhân dân, thông qua việc phân phối quyền lực theo chiều dọc làm cho xã hội giành được không gian tự do phát triển. Như vậy mới đạt tới mục đích cải cách và làm sống động. Việc phân phối quyền lực theo chiều dọc sẽ động chạm tới thần kinh trung ương của thể chế truyền thống. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền từng nhấn mạnh hết lần này tới lần khác việc tập trung thống nhất rất ít nói tới phân quyền cho đối tượng bị lãnh đạo có quyền tự trù. Cấp trên với cấp dưới, lãnh đạo với quần chúng quản rất nhiều việc không nên quản, do đó quản không nổi quản không tốt. Đảng đưa ra một thí dụ về quản quá nhiều. Thập kỷ 50, cơ quan lãnh đạo Nam Sơn Tây quy định vào mùng 5 tháng 8 âm lịch thì ngắt ngọn cây bông, nếu không đủ kích thước thì không được ngắt ngọn. Cán bộ liền mang thước ra đồng để đo chiều cao và cho ngắt ngọn. Ai làm theo đúng thì mỗi mẫu nộp 40 cân bông, nếu không làm theo, mỗi mẫu phải nộp 50 cân bông. Cán bộ cho rằng làm như vậy thì sẽ kết nhiều bông và coi đó là kinh nghiệm tiên tiến để truyền bá đi. đặng nói, như thế là lạm dụng uy tín của đảng. Quyền lực quá tập trung, gây trở ngại cho việc thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và chế độ tập trung dân chủ trong đảng, gây trở ngại cho việc phát huy trí tuệ tập thể, dễ tạo thành tệ độc đoán cá nhân, phá hoại chế độ lãnh đạo tập thể. Đảng cho đó là một nguyên nhân quan trọng sinh ra chủ nghĩa quan liêu, làm này sinh đại cách mạng văn hóa, khiến chúng ta phải trả giá rất đắt. Hiện nay không thể không giải quyết. Quyền lực tập trung cao độ còn một tệ hại nữa cái gì cũng do cấp trên ôm đồm, địa phương và xí nghiệp không có quyền tự chủ cũng không chịu trách nhiệm, làm tốt hay không tốt do cấp trên chịu. Cấp trên nắm chắc quyền lực không bung ra cấp dưới không có tính tích cực không sống độc thế tất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế. Nguyên tắc chung về trao quyền, đại hội 13 khái quát thành. Phạm việc thích hợp để dưới làm thì để cho dưới quyết định và thực hiện. Việc của địa phương do địa phương quản, trách nhiệm của Trung ương chỉ là đề xuất phương châm chính trị lớn và đôn đốc. Quyền quản lý kinh doanh trao cho đơn vị xí nghiệp và sự nghiệp, việc của các đơn vị do đơn vị quản. Trách nhiệm của chính quyền chỉ là dựa theo luật pháp và chính sách để phục vụ cho xí nghiệp và tiến hành giám sát đôn đốc. Việc của quần chúng do đoàn thể quần chúng và tổ chức tự trị ở cơ sở căn cứ vào pháp luật tổ chức thực hiện. Đảng muốn đạt tới 3 mục đích nâng cao hiệu suất công tác, phát huy tính tích cực và giải phóng sức sản xuất đều dựa vào hai biện pháp phân quyền và trao quyền. Nhưng việc phân quyền theo chiều dọc giữa chính quyền và xí nghiệp nhà nước và xã hội khó hơn việc phân quyền theo chiều ngang giữa đảng và chính quyền rất nhiều. Vì quyền lực có nhiều tác dụng bảo những người có quyền trao quyền lực thì giống như đập vỡ nồi cơm của họ. Vì vậy trong quá trình cải cách thể chế, thường xuất hiện hiện tượng anh trao quyền lực này xuống dưới thì lại tìm trăm phương ngàn kế thu hồi quyền lực kia về. Một mặt khác sau khi trao quyền lực xuống dưới lại xuất hiện hiện tượng đối kháng. Trên có chính sách dưới có đối sách có lệnh không làm theo có điều cấm vẫn không thôi dẫn tới mối nguy hiểm mất sự điều khiển của Trung ương. Từ đó lại thấy rằng không nên buông quá nhiều. Đương nhiên điều này phù hợp với sách lược có buông có nắm của ông Đặng. Dù thế chung của cải cách là bung, nhưng ở từng bước cụ thể lại vừa bung vừa nắm. Công việc của Trung Quốc chỉ có thể tiến hành theo phương thức từng đợt sóng như vậy. Có một cuốn danh bạ các cơ quan của Trung Quốc giá sách đã tới mấy trăm đồng. Đủ thấy Trung Quốc có quá nhiều cơ quan, đảng đã phải dỡ miếu tống thần. Mục tiêu trung tâm của cải cách thể chế là trao quyền lực xuống dưới. Đảng Tiểu Bình cảm thấy khó xử là trao quyền thường gặp trở ngại về nhân sự. Trao quyền gây uy hiếp cho quyền lực và địa vị của quan chức đảng và chính quyền các cấp mà công việc lại phải do họ tiến hành. Thế là xuất hiện tình hình ở đây anh trao quyền thì ở chỗ kia tôi thu quyền. Anh có biện pháp gì? Biện pháp của đảng là bớt cùi khỏi đáy nồi tinh giản cơ cấu giữa miếu tống thần. Nhiều mẹ chồng quá thì tìm việc làm cho họ xóa bỏ sự khác biệt giữa mẹ chồng, nàng dâu. Anh thích quản việc anh hãy tự quản lấy mình. Như vậy là động chạm tới gốc của vấn đề, không những là với chế độ mà là với con người. Do đó công việc rất bề bộn. Có một cuốn danh bạ các cơ quan của Trung Quốc chỉ giá tiền đã tới mấy trăm đồng, đủ thấy Trung Quốc có quá nhiều cơ quan. Theo nguyên tắc tinh giản, có hơn 3 vạn cơ quan đảng, chính quyền từ cấp huyện trở lên bị dôi ra. Lại còn số cơ cấu bên trong và cơ cấu lâm thời không thể thống kê hết. Tại một thành phố thuộc tỉnh nọ đã có 131 cơ quan lâm thời. Có cái đã được lập ra 10 năm thực chất là một cơ quan chính thức. Có người nói vui, ở Bắc Kinh, lên xe công cộng nếu không cẩn thận sẽ dẫm phải ba ông cục trường. Bắc Kinh là thủ đô tất nhiên nhiều quan hơn. Nhưng một huyện nghèo ở tỉnh nọ nhân khẩu chỉ có hơn 30 vạn, mà cán bộ cơ quan đã có 1.600 người tỷ lệ giữa quan và dân thật khá cao. Theo thống kê năm 1979, Cán bộ đảng và chính quyền trong cả nước có 279 vạn người, năm 1988 tăng tới 543,5 vạn người. Trong 10 năm tăng gấp đôi, vượt qua tốc độ tăng dân số rất nhiều, mà gần sát với tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân. Điều đó có nghĩa là thành quả cải cách trong 10 năm đã bị triệt tiêu một phần lớn. Quan nhiều phủ lớn đã là nguyên nhân quan trọng khiến tài chính kiệt quệ. Số chi phí về hành chính sự nghiệp trong toàn quốc chiếm trên 40% thu nhập tài chính, nhiều tỉnh chiếm tới trên 65%, đại đa số huyện chiếm 80-90%. đến 90%. Năm 1990, cả nước bội chi tài chính 7 tỷ đồng, trong đó 3,6 tỷ là chi về hành chính quản lý. Cả nước có hơn 2.100 huyện, tức khoảng 5% số huyện sống dựa vào trợ cấp tài chính. Trợ cấp dùng không đủ thì lấy cả quỹ chống nghèo, quỹ sinh đẻ có kế hoạch và quỹ phòng thiên tai cho nhân viên cơ quan sống. Nếu tính cả các khoản thu nhập ngoài tiền lương, ngoài chính sách thì mỗi năm đã ăn đi mất bao nhiêu tài sản xã hội. Người ta thường nói, để cho một tỷ người có đủ cơm ăn đã là khó, với trình độ sản xuất hiện nay mà nuôi bộ máy quan liêu khổng lồ như vậy thì càng khó hơn. Mỗi năm tiêu mất mấy chục tỷ đồng trong thu nhập quốc dân còn chưa phải là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng hơn là bộ máy phình to, nhiều ngành chen trúc tầng thứ đè lên nhau, nhân viên đông đúc, chức trách không rõ ràng. Tạo thành hai hậu quả, hiệu suất công tác của cơ quan rất thấp, không làm hết chức trách mặt khác quan nhiều sinh lạm quyền, gây trở ngại nghiêm trọng cho việc phát huy tính tích cực trong xã hội. Điều này lại ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập quốc dân. Còn một hậu quả nghiêm trọng nữa, hiện nay có rất nhiều miếu, mỗi miếu lại có rất nhiều bồ tát. Người cũ chiếm hết chỗ, người trẻ không có đường tiến lên. Cứ tiếp tục như thế, không những bốn hiện đại hóa không có hy vọng, mà thậm chí còn dẫn tới nguy cơ mất đảng, mất nước nữa. Đứng trước tình hình không thể để tiếp tục mãi, không thể chấp nhận này, đảng không còn cách lựa chọn nào khác quyết tâm tiến hành của cách mạng tinh giản cơ cấu. Đảng có kế hoạch đề ra 2 năm từ năm 1982, để giảm bớt từ 1 phần 8 đến 1 phần tư cán bộ tức từ 5 triệu tới 7 triệu. Biện pháp là khống chế biên chế, giới hạn nhân viên chỉ cho phép lập từng ấy miếu, không cho tăng biên chế, chỉ cho phép kê bấy nhiêu ghế, không cho tăng số người. Những cán bộ thừa ra và số nhân viên được giải chức thì cho đi học nghiệp vụ, hoặc xếp sắp vào các ngành khác. Những cán bộ chưa đến tuổi về hưu thì cho về hưu sớm hoặc đi học một số khác được điều tới những cương vị không có quyền ra quyết sách. Những cán bộ cũ có kinh nghiệm thì xếp sắp vào một số chức vụ danh dự. Đặng muốn thông qua biện pháp đó để cho bộ máy không phình ra, đưa ra một loạt người già, người ốm, người kém, đồng thời đưa thêm vào một số người mới, người trẻ, người có năng lực, để tăng sức sống, nhằm mục đích nâng cao hiệu suất. Nhưng, dỡ miếu thì dễ, đổi thần mới khó. Những người đi học rồi sẽ trở về, điều động chỉ là chuyển sang miếu khác, những người thực sự từ giã quan trường không nhiều, người mới được đưa vào lại không ít. Cứ ra một vào hai như thế, miếu càng thêm chật chội. Miếu nhỏ chứa không bù, lại tìm cách mở rộng miếu. Hành thử miếu được dỡ rồi lại dựng trở lại, hình thành tình trạng tuần hoàn ác tính, phình ra tinh giản lại phình ra. Để chống tình trạng luẩn quần trên, đại hội lần thứ 13 nắm lấy khâu then chốt là thay đổi chức năng, cộp lại theo yêu cầu cải cách kinh tế, đồng thời tách riêng chính quyền và xí nghiệp giảm bớt bộ máy trong quản lý chuyên môn và ngành tổng hợp biến việc quản lý trực tiếp thành quản lý gián tiếp. Những ngành quản lý thừa ra đều biến thành thực thể kinh tế, đi theo con đường của đảo Hải Nam là chính quyền nhỏ, xã hội lớn. Nhưng hiệu quả vẫn không tốt, do đối thần rất khó. anh không cho ghế thì họ đứng trong miếu, đứng cũng vẫn mất một tuần nhang. Lại vì không có chỗ nên lại càng cần lạm quyền. Nếu để họ ra ngoài làm kinh tế thì họ vốn có chức có uy, có nhiều mối quan hệ nên lại lập ra rất nhiều công ty mang tính hành chính. Công ty đổi biển cũng coi như một tòa miếu mới, hương khói càng nghi ngút. Cơ cấu của quốc vụ viện từ 45 giảm xuống còn 41 nhân viên giảm được 1 phần 5, so với số đề ra năm 1982 là giảm 1 phần 3 thì còn kém xa. Dù như vậy đó cũng chỉ là ở cấp trung ương, còn ở địa phương thì tiến triển rất chậm. Công việc vẫn cần do những người đó làm, mấy vạn cán bộ mà nhất tề bãi công thì xã hội sẽ loạn. Đến đầu thập kỷ 90, trong cơ quan đảng và chính quyền toàn quốc bình quân mỗi tỉnh, địa khu, thành phố cấp địa khu và huyện lần lượt có 15, 20, 15 và 10 cơ cấu vượt biên chế. Tuy có thêm được nhiều người mới, nhưng tổng số Bồ Tát cũng tăng lên gấp đôi. Đảng chỉ còn gửi gắm hy vọng vào biện pháp kinh tế thị trường. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện. Phua bình luận việc thay đổi cũ mới do đảng Tiểu Bình tiến hành hầu như chứng minh rằng chính quyền Cộng sản đã tìm ra phương pháp, vừa thay đổi ban lãnh đạo cũ mới một cách có trật tự và làm cho bộ máy đồ sộ khôi phục được sức sống thanh xuân. Theo thiết kế của đảng Tiểu Bình, mục đích của cải cách cơ cấu là để tăng cường sức sống, nâng cao hiệu suất. Mà sức sống của bộ máy đảng và nhà nước là ở sự thay đổi cũ mới trong thành viên lãnh đạo. Như vậy đẻ ra một vấn đề, làm thế nào để giải quyết hiện tượng lão hóa nghiêm trọng trong tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc từ sau thập kỷ 80? Vấn đề này không thể xuất hiện nếu có chế độ nghỉ hưu, mà nếu có xuất hiện thì cũng dễ giải quyết. Vấn đề là Trung Quốc từ xưa chưa có chế độ đó. Trung Quốc có một quan niệm cũ thâm căn cố đế, tức là cho rằng tuổi tác càng cao thì càng sáng suốt, 50 tuổi là biết mệnh trời, 70 tuổi thì tùy theo ý muốn mà không vượt khỏi khuôn phép. Cách mạng cộng sản chủ nghĩa trong thế kỷ 20 lại thêm một niềm tin mới cho rằng người cách mạng chân chính thì không thể xuống đài, phải phấn đấu suốt đời vì lý tưởng. Lại thêm sự suy nghĩ thực tế là có quyền mới dễ làm việc nên có rất ít người tự nguyện xuống đài. Trừ phi phạm sai lầm về chính trị bị cách chức hoặc trong đấu tranh đường lối bị đà đảo mọi cán bộ lãnh đạo đều giữ cương vị cốc công tận thủy cho đến hết đời. Loại chế độ giữ chức suốt đời đó là nguyên nhân căn bản khiến cho tầng lớp lãnh đạo bị lão hóa. Nói một cách khách quan, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc mới xây dựng nước hiện tượng lão hóa trong cán bộ chưa nổi bật, vì những cán bộ đã tham gia trường trinh cũng chưa quá 4, 50 tuổi. Thời kỳ cách mạng văn hóa tạo phản, đoạt quyền, đánh đổ hàng loạt cán bộ cũ cũng có thể gọi là thay cũ đổi mới, đáng tiếc là lại đổi sai người và phương pháp đổi cũng sai. Sau khi đập tan nhóm 4 tên, đại đa số quan được về nguyên chức cũ, nhưng Đảng rất nhanh chóng thấy rằng thành công đó chỉ là tạm thời. Năm 1975, khi Đặng chủ trì công tác Trung ương, Vương Hồng Văn đã nói, để 10 năm nữa rồi xem. Câu nói đó nhắc ngừa Đặng, về tư tác chúng ta không đấu nổi bọn họ. Mời các đồng chí cũ trở lại, lại gặp phải vấn đề lão hóa và đức đoàn. Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề trong vài ba năm, thì 10 năm sau không biết sẽ dẫn tới chuyện gì. Do đó, vừa giải quyết xong chuyện phái phàm là... Đảng liền đề xuất nhất định phải nhân lúc chúng ta còn sống, chọn lựa đúng được người kế tục. Các đồng chí cũ còn sống, vấn đề còn dễ giải quyết nếu chúng ta đã mất mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì thiên hạ sẽ đại loạn. Theo đảng hoàn thành thuận lợi việc thay đổi cũ mới trong tầng lớp lãnh đạo là một biện pháp chiến lược quan trọng bảo đảm về mặt tổ chức cho tính liên tục của chính sách cải cách mở cửa và cho đất nước được ổn định lâu dài. Quyết tâm hoàn thành công việc này của Đảng là rất kiên quyết nhưng hành động mà ông áp dụng lại rất thận trọng. Ông hiểu rõ then chốt của bước thay cũ đổi mới là vấn đề những đồng chí cũ cản đường mà số đông cán bộ cũ lại luyến tiếp quyền vị không chịu bàn giao. Những đồng chí cũ lại là cốt cán của chính quyền hiện nay không thể thiếu họ được. Do đó giải quyết không thể quá gấp quá gấp sẽ không thực hiện được cần phải cố gắng giảm bớt trở lực liệu chiều mà làm tuần tự tiện tiến. Năm 1980, từ việc Trung ương giải quyết vấn đề kiêm chức, chức phó quá nhiều, có một ý đồ. Để những người chiếm nhiều chỗ quá nhường bớt ra một số chỗ để đưa người mới vào. Phương pháp này thu được hiệu quả trong việc bài xích phái, phàm là. Chính nhờ phương pháp này mà Triệu Tử Dương đã tiếp quản được chức Thủ tướng từ sự thôi kiêm chức của Hoa Quốc Phong. Nhưng cánh cửa của phương pháp này rất hẹp, không đưa vào được mấy người, mà những người cũ vẫn ở lại, tên tuổi của những người trẻ vẫn xếp ở phía sau. Làm như vậy thì việc thay cũ đổi mới trong tầng lớp lãnh đạo sẽ qua kéo dài. Để đẩy nhanh việc thay đổi, năm 1982, Đảng phát động một cuộc cách mạng trong tinh giản cơ cấu, muốn hoàn thành ngay việc thay đổi trong một lần thông qua phương thức định biên chế, hạn số người mà rút bớt một loạt người già, người kém thay vào một loạt người trẻ, người giỏi. Không ngờ trong khi thực hiện lại gặp phải cái phiền phức là dỡ miếu thì dễ tống thần thì khó. Kết quả là người mới vào được khá nhiều, nhưng người cũ chỉ ra được số ít vào nhiều hơn ra, làm cho cơ cấu càng phình to. Muốn đẩy nhanh việc tinh giản cơ cấu mà không, hoặc cố gắng ít phải hy sinh nguyên tắc tinh giản chỉ có dựa trên tiền đề là những người cũ thực sự rút lui. Chỗ ngồi chỉ có bấy nhiêu, lại còn tinh binh giản chính, người cũ không rút lui thì người mới vào làm sao được. Biện pháp giải quyết về căn bản là từng bước hình thành chế độ nghỉ hưu của cán bộ. Đảng dự tính dùng thời gian 10 đến 15 năm để hoàn thành cuộc cách mạng thể chế này. Lúc đó, không những số lượng cán bộ bị hạn chế mà nhiệm kỳ tuổi tác cũng được quy định rõ ràng. Hết nhiệm kỳ tự động xuống đài, đến độ tuổi tự động về hưu. Như vậy thì người trẻ mới có thể tuần tự tiến vào trung tâm lãnh đạo giải quyết về căn bản hiện tượng lão hóa và gián đoạn. Nhưng kế hoạch đó không đáp ứng được nhu cầu bức thiết trước mắt Huống hồ trước đó còn cần có một giai đoạn quá độ. Cái khó là ở chỗ trong thời kỳ quá độ trước mắt làm sao để cán bộ cũ rút lui được. Đặng nghĩ ra hai biện pháp, một là khuyên nên rút. Ông dùng tiền đồ quốc gia và đại nghĩa của hiện đại hóa để ra sức khuyên cán bộ cũ rút lui tự nguyện. Đồng thời, đặng nghĩ tới việc cán bộ cũ không muốn rút lui vì sợ mất quyền lợi, nên đã quy định sau khi rút lui vẫn được hưởng mọi đãi ngộ và đặc quyền như khi tại chức. Những người chưa đến tuổi mà nghỉ hưu còn được một khoản ưu đãi. Phương pháp dùng yêu đãi để đổi lấy quyền lực như vậy cố nhiên làm tăng sự gánh vác của nhà nước, nhưng người già, người ốm nhường chỗ để người khác làm việc vẫn tốt hơn là chiếm địa vị mà không làm việc. Đảng còn có một biện pháp mừa rút lui, tức là lập ra một số chức vị danh dự để cán bộ cũ rút về tuyến 2. Năm 1981, khi tiếp nhận đơn từ chức của Hoa Quốc Phong, Đảng đã đề xuất. Ngoài ủy ban trung ương mới còn đặt thêm hai ủy ban là ủy ban cố vấn vào ủy ban kiểm tra kỷ luật gồm một số lão đồng chí Hành viên ban chấp hành trung ương cần trẻ một chút đó là để lo về sau Điều được nhiều người khen nhất là chế độ cố vấn Đảng có ý thức sử dụng biện pháp chưa từng có đó nhằm mục đích giữ yên trong thời kỳ quá độ Cố vấn không nhận chức vụ cụ thể, như vậy có thể nhường chỗ cho người trẻ tuổi trung thành với bốn hiện đại Cố vấn lại có chức vị ngang như ủy viên Trung ương, để các lão đồng chí vào vị trí đó thì dễ làm việc. Xong làm cố vấn không phải chỉ có tác dụng an ủi mà còn có trách nhiệm dẫn dắt. Mưu lực đó của đảng có dụng ý rất sâu, vì ban lãnh đạo Trung Quốc không chỉ có vấn đề lão hóa mà còn có vấn đề gián đoạn Cách mạng văn hóa làm ảnh hưởng đến một thế hệ rất nhiều người trẻ tuổi không đáng tin cậy, người đáng tin cậy lại không được bồi dưỡng kịp thời. Trong tình hình đó, Những người già bỏ ngay không dùng cũng không được cần phải chọn người thay thế trước khi rời chức vụ và bồi dưỡng họ trên cương vị lãnh đạo. Người kế tục làm việc trên tuyến một các lão đồng chí thì dùng kinh nghiệm của mình làm tham mưu ở tuyến sau, khi cần thiết thì chỉ đạo, phát hiện thấy chọn lựa không thỏa đáng thì đổi người. Khi lớp người trẻ đã thành thục các lão đồng chí sẽ yên tâm và sẽ lần lượt từ giã cõi đời, chế độ cố vấn sẽ tự động thủ tiêu. Chế độ làm việc suốt đời tới đó là hết và sẽ thay thế bằng chế độ nghỉ hưu, việc thay cũ đổi mới sẽ hoàn thành. Tháng 9 năm 1982, Ủy ban Cố vấn Trung ương thành lập Đảng tuyên bố ngay lúc đó, nhiều nhất cũng không tới 15 năm, Ủy ban này sẽ được thủ tiêu. Đảng nói với các ủy viên, chúng ta cần tôn trọng cuộc sống này và biện chứng của lịch sử. Do có cơ sở đó, tại hội nghị toàn thể trung ương lần thứ tư khóa 12, tại hội nghị đại biểu toàn quốc và hội nghị trung ương lần thứ năm, đã diễn ra cao trào thay ban, nhiều người ra, nhiều người vào. Đến đại hội 13, năm 1987, Đảng đã hoàn thành cơ bản việc thay cũ đổi mới quyền lãnh đạo tối cao đã trao vào tay thế hệ sau trường trinh. Báo, người hướng dẫn khoa học đạo cơ đốc của Mỹ đăng bình luận của Tổng biên tập Fua. Việc thay cũ đổi mới do Đảng Tiểu Bình thực hiện tựa hồ đã chứng minh rằng chính quyền Cộng sản đã tìm ra được một phương pháp, vừa truyền giao quyền lực một cách có trật tự, lại vừa làm cho bộ máy đồ sộ khôi phục được sức sống thanh xuân. Không ít người chỉ mới 2, 30 tuổi đã là trung đoàn trưởng, sơ đoàn trưởng, thậm chí có người là quân đoàn trưởng. Chẳng lẽ những người trẻ tuổi bây giờ rốt nát hơn những người trẻ tuổi trước kia hay sao? Rất nhiều cuộc cách mạng xưa nay đều không dùng người trẻ tuổi. Cách mạng của đảng Tiểu Bình lại khác hẳn, đó là nhường lối cho người trẻ tuổi. Đó là cảm tưởng của một nhà bình luận phương Tây. Trẻ hóa cán bộ phải được coi là mục tiêu trung tâm của cải cách thể chế quân đội, địa phương, đảng và chính quyền đều như vậy. Đảng nói như vậy không phải là bồng bột mà có suy nghĩ sâu xa. Cơ sở để lập nên chính quyền của đảng là các cán bộ đã bị cách mạng văn hóa đánh đổ. Sau khi lên cầm quyền, đặng lần lượt mời họ về. Nhưng ông biết rõ rằng thế hệ trinh chiến này có thể làm công tác chính trị, nhưng đối với hiện đại hóa thì rất lạ lẫm. Họ thiếu tri thức chuyên môn để lãnh đạo hiện đại hóa, lại thêm tuổi đã nhiều, muốn làm cũng không còn sức. Cán bộ cũ không thể đảm đương được sự nghiệp hiện đại hóa vượt thế kỷ cho nên sau khi họ về nắm cương vị, đặng một mặt lo lắng vì cán bộ quá nhiều, một mặt lại cảm thấy rất thiếu cán bộ. Hiếu lớp cán bộ này, bốn hiện đại hóa không thể thực hiện được. Việc thay đổi quyền lực vốn là một việc tự nhiên, người già nghỉ thế người trẻ lên, sông trường giang sóng sau sô sóng trước không việc gì phải lo lắng. Sòng đẳng đứng trước một tình hình đặc biệt thế hệ trẻ thời cách mạng văn hóa đều chịu ảnh hưởng tư tưởng tà khuyên ở các trình độ khác nhau, có người có tư tưởng bè phái nghiêm trọng lại rất giỏi đục nước béo cò. đặng suy nghĩ kỹ đến chuyện các phần tử thuộc phái lâm biêu, giang thanh thừa cơ vùng dậy. Hiện nay chẳng phải ta đã lật lại các vụ án từ thời kỳ bọn Lâm Biêu, Giang Thanh đó sao? Nếu để bọn ấy thừa kế cầm quyền, chúng lại có thể lật lại các vụ án ấy. Điều đó khiến các cán bộ cũ phải lo sao trước khi rời khỏi chính quyền, sắp xếp tốt công việc về sau. Nhân lúc còn quản lý công việc phải thanh trừ hết các phần từ cách mạng văn hóa, đồng thời lựa chọn những người trẻ tuổi đáng tin cậy và có trình độ đề bạt lên cho rèn luyện trên cương vị lãnh đạo xem xét sự trưởng thành của họ tới khi cán bộ cũ đã già yếu thì đủ sức nắm quyền. Đảng cho rằng chỉ có như vậy mới bảo đảm được tính liên tục của cải cách mở cửa, bảo đảm có người kế tục làm bốn hiện đại hóa. Đảng yêu cầu các cán bộ cũ coi việc chọn người kế tục là nhiệm vụ hàng đầu. Những việc khác có thể làm kém một chút còn việc này thì không thể sơ suất nếu không sẽ chết không nhắm mắt được. Có cán bộ cũ sợ người trẻ không đủ kinh nghiệm, không làm nổi nhiệm vụ. Đặng nói các cán bộ cũ cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm hiện đại hóa, không ít người mới 2-30 tuổi đã làm trung đoàn trưởng, sơ đoàn trưởng, thậm chí quân đoàn trưởng. Chẳng lẽ những người trẻ tuổi ngày nay lại rốt nát hơn những người trẻ tuổi trước kia hay sao? Lại có người ngại cán bộ trẻ hay kiêu ngạo Đặng có phần hoài nghi về hai chữ kiêu ngạo. Phàm người ta có chút năng lực có lòng hăng hái thì thường có chủ kiến tự tin, điều đó không có gì xấu. Nếu quả có chút kiêu ngạo được đặt vào cương vị mới cũng sẽ biết tự mình khiêm tốn thôi. Lại có người lo cán bộ trẻ không giữ được cương vị, đặng nói không giữ được thì cán bộ cũ giúp họ. Giúp đỡ ủng hộ cán bộ trẻ là trách nhiệm của cán bộ cũ. Tiêu chuẩn chọn người, ngoài tuổi trẻ còn có hai điều. Một là phải có tri thức chuyên môn và nghiệp vụ như các cán bộ đã tốt nghiệp đại học những năm 60. Hai là trung thành với đường lối chính sách từ sau hội nghị toàn thể trung ương 3. Những người đã bị đà kích trong cách mạng văn hóa, bất mãn với Lâm Biêu và nhóm 4 tên, đã chống đối lại chúng bằng biện pháp tích cực hoặc tiêu cực đó là tiêu chuẩn chính trị. Những người có thời đã bị lừa dối, nhưng sau đã giác ngộ và có chân tài thực học cũng có thể sử dụng đặng đặc biệt nhắc nhở cán bộ cũ, không nên coi việc có ủng hộ mình hay không là một tiêu chuẩn. Các phần tử Lâm Biêu, Giang Thanh đều rất giỏi nịnh nọt, bợ đỡ, khéo chống chế cán bộ cũ không nên mắc lừa chúng. đặng dự tính dùng thời gian 10 năm, tức hai kế hoạch 5 năm để trẻ hóa cán bộ, 5 năm đầu chọn ra 5 vạn gồm những người dưới 50 tuổi, khoảng 40 tuổi và dưới 40 tuổi theo tỷ lệ nhất định, hình thành kết cấu bậc thang. Chuẩn bị trong năm 3 năm, 7-8 năm đưa họ lên cơ quan lãnh đạo tỉnh, người tỏ ra đột xuất thì đưa lên trung ương. Phương thức chuyển giao quyền lực là cơ quan lãnh đạo cấp dưới và cấp trung để người trẻ trực tiếp giữ cương vị thứ nhất, thứ hai, cơ quan lãnh đạo cao cấp để họ giữ cương vị thứ hai, thứ ba. Sau ba tới năm năm lại trao quyền, nếu phát hiện chọn lầm thì đổi vẫn còn kịp. 5 năm đầu thành viên lãnh đạo cấp tỉnh gồm một tỷ lệ cán bộ trẻ nhất định, 5 năm sau trừ tình hình đặc biệt đều không được vượt quá độ tuổi quy định giải quyết luôn cả vấn đề tuổi và vấn đề hạn chế số người. Năm 1982, khi triệu tập đại hội lần thứ 12, tình hình chính trị buộc đảng phải đưa các cán bộ cũ đã được sửa sai vào bộ chính trị và các cơ quan lãnh đạo, đồng thời cũng có một số ít cán bộ trẻ vào các cơ quan đó. Đó là bước đầu trẻ hóa. Nhưng đảng thấy thành viên lãnh đạo của Đại hội 12 vẫn còn cao tuổi, nên đã quyết định triệu tập một hội nghị đại biểu giữa hai lần Đại hội trọng điểm để giải quyết vấn đề trẻ hóa. Năm 1985 triệu tập hội nghị đặc biệt đó, có người nói đó là hội nghị thay thế cũ mới chưa từng có trong lịch sử. 131 cán bộ cũ rút về các cơ quan lãnh đạo khác, 179 cán bộ lãnh đạo mới được tuyển chọn. Những ủy viên trung ương mới, bộ trưởng mới, bí thư tỉnh ủy mới có người hơn 50 tuổi, có người chỉ hơn 40. Đảng nói, điều này đáng được ghi chép nổi bật trong lịch sử Đảng. Đại hội lần thứ 13 năm 1987 là một đại hội thay đổi thế hệ quyền lãnh đạo trao vào tay những người sau thế hệ trường trinh. Trong 5 năm, Đảng đã tiến ba bước lớn thực hiện thành công việc trẻ hóa ban lãnh đạo. Trong việc chuyển giao quyền lực lớn đó. Không có ai bị giết bị bắt chính sách cơ bản không có sự thay đổi lớn. Điều đó trong lịch sử Trung Quốc chỉ có đảng tiểu bình làm được mà thôi. Những bậc cần thiết cộng thêm chiếc thang gọn nhẹ là phương lược cơ bản để đảng sử dụng rộng rãi cán bộ trẻ trong thập kỷ 80. Cán bộ phải tiến lên từng bậc theo thể chế tập quyền hình kim tự tháp Tể tướng từ châu bộ mà lên, mãnh tướng từ tốt ngũ mà lên không thể vượt cấp. Đó là chế độ tuyển quan theo từng cấp vốn có của Trung Quốc. Chế độ tập quyền tiến theo từng cấp có lợi nhưng cũng có hại. Lợi là cán bộ được thử thách lâu dài, được tôi luyện có thể bảo đảm sự tin cậy tuyệt đối. Hai là xếp theo thâm niên, người già luôn cản ở phía trước, những người trẻ có tài không thể vượt lên, đến lúc tiến lên cao thì đã quá mệt mỏi, càng lên cao tuổi càng nhiều, khiến cán bộ, đặc biệt là lớp sữa và lớp trên càng ngày càng lão hóa, thiếu hẳn sức sống thanh xuân. Trong thời gian, cách mạng văn hóa, Đảng Tiểu Bình cũng chủ trương theo từng bậc chống lại kẻ cầm đầu phái tạo phản là Vương Hồng Văn ngồi máy bay trực thăng, thậm chí ngồi tên lửa tiến lên vùng vụt ngang hàng với thế hệ cán bộ trường trinh. Đến thập kỷ 80, đội ngũ cán bộ phổ biến lão hóa, không đảm đương nổi sự nghiệp hiện đại hóa, nếu cứ theo từng bậc thì không thể kịp. Để đẩy nhanh tốc độ trẻ hóa, Đảng sửa lại thuyết tiến từng bậc. Những bậc cần thiết như chức danh chuyên môn, thông thuộc cơ sở tích lũy kinh nghiệm vẫn cần đặt vì nếu bỏ thì không có cách gì thử thách rèn luyện cán bộ. Nhưng cần phải phế bỏ quan niệm lỗi thời về bậc sáng tạo một số bậc mới phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời mạnh dạn phá cách để bạt nhanh một số cán bộ yếu tố thuộc tuổi trung niên và thanh niên. Số đặc biệt yếu tố trong đó theo đặng phải bắt cho họ chiếc thang gọn nhẹ để họ tiến vượt lên. Những bậc cần thiết cộng thêm chiếc thang gọn nhẹ để bạt vượt cấp tạo thành phương lược cơ bản để đảng sử dụng rộng rãi cán bộ trẻ trong thập kỷ 80. Những bậc thềm dài giặc và chiếc thang gọn nhẹ đều có cái lợi hại của nó. Loại trước lên chậm nhưng thời gian thử thách dài có cái lợi là ổn định. Loại sau lên nhanh thời gian thử thách ngắn trong một số ngành như quân đội cần đặc biệt thận trọng. Đảng phân biệt quân đội và địa phương. Quân đội có tính đặc thù của nó tuy cũng cần chọn một số cán bộ tương trẻ Nhưng vẫn phải đề bạt theo từng bậc từng bậc một, không thể nhảy quá nhanh. Nhưng địa phương khác với quân đội, xí nghiệp cũng khác với quân đội, trường học và cơ quan nghiên cứu khoa học càng khác với quân đội, chọn lựa và đề bạt nhân tài có thể phá cách. Đặng làm mẫu về mặt này. Năm 1980, ông đi thị sát nhà máy chế tạo ô tô số 2, phát hiện phó giám đốc nhà máy là một nhân tài tốt nghiệp đại học từ trước cách mạng văn hóa, bị đà kích trong cách mạng văn hóa, bất mãn với việc chống làn gió lật án hữu khuyên tuổi mới 38 lại là cốt cán về kỹ thuật. Thế là ông bắt cho anh ta một cái thang, đưa lên làm cán bộ cấp tình. Anh Hùng Chuyển xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 13 cuốn sách Mưu lực Đảng tiểu Bình.